các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng thiên bất dung gian t í ma nàm đã chết trong bệnh tật khổ sở vì thiếu s ĩ kè còn đại ca t h a y vốn đã nổi danh lại càng lừng lẫy sau vụ đàm phán đ ộ t thổi p h ò n g lên rằng anh ta đã cương quyết không bán đứng dưới giang hồ để mua chiếc lon thiếu tá cảnh sát còn dám công khai bảo vệ dân chơi trước mặt viên tướng chỉ huy tổng nha cảnh sát quốc gia nghĩa khí này quả là đáng nể phục xứng đáng làm đại ca của các đại ca, tham vọng của đại ca thay bắt đầu nổi lên. Anh ta tuyên bố với bọn đàn em rằng muốn trở thành một nhân vật như bảy viễn thời thực dân pháp còn tạm chiếm, thành một ông vua trong kinh doanh bất cứ thứ gì ngoài vòng pháp luật, đ ĩ đ i ế m ma túy bài bạc. Nhưng phàm ở đời những kẻ không biết tự lượng sức mình, không biết đâu là điểm dừng rất dễ bị diệt vong, hoặc theo nghĩa bóng hoặc theo nghĩa đen. đến đây chúng tôi xin trở lại lý giải từng câu chuyện đồn thổi về đ o ạ n kết của Đại Ca Thay. Đại Ca Thay chỉ huy cánh quân cách mạng dịp Tết Mậu Thận. Khá nhiều nhật báo xuất bản tại Sài Gòn và thời điểm ấy đã loan tin giật gân s u ố t dẻo trên sau đợt tổng tấn công của mặt trận Giải phóng miền Nam năm 1968. Tin cho rằng Đại Ca Thay đã chỉ huy một cánh quân Việt Cộng tấn công vào hướng Tây Bắc Sài Gòn và bị bắn hạ.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 được cho là viết về đại ca thầy. Khi đó đang là phóng viên một tờ nhật báo ở Sài Gòn, vừa nghe tin trên, vội sách máy ảnh chạy thẳng lên ngã tư bảy hiền, hỏi thăm bà con tại chỗ, tìm khắp khu vực quanh chạy nhảy dù hoàng hóa thám, song chẳng tìm thấy bất cứ chi tiết nào xác thực nguồn tin ban đầu trên. Sắc đại ca thầy không có, hộp quẹt zipo p cũng không, quyển nhật ký cũng không nốt. Thụy Long bèn lần mò hỏi các giới chức có thẩm quyền. chỉ huy trận đánh tại đây. họ trả lời tất cả xác chết của chiến binh mặt trận giải phóng miền Nam đều đã được đem chôn tập thể ở đâu đó. riêng đại úy trần bá ngôn khẳng định tôi biết chắc đó là đại ca t h a y vì hồi còn mang l o n thiếu úy tôi đã coi lần đánh nhau tay đôi với anh ta và đã thấy anh ta dùng chiếc hộp quẹt zipo p này. xác đại ca thầy đã được chôn chung với các xác chết khác. tuy nhiên khi Thụy Long hỏi thêm c h ô n ở đâu thì ông ta t ắ c tiệt v ề c h ế n hộp quẹt zipo và cuốn nhật ký Đại uy ngôn k ẻ có một lính nhảy dù vốn là đàn em của Đại ca Thay đã cất giữ những thứ này làm vật kỷ niệm Thụy Long hỏi anh lính nhảy dù này là ai họ tên ra sao thuộc đơn vị nào Đại uy ngôn đều không thể nào trả lời được Thụy Long dò hỏi thêm nhiều nhà báo phóng viên nhấp ảnh ở Sài Gòn hồi đó, nhưng không một ai ghi nhận thêm tình tiết nào khác, cũng không ai chụp được một p ô ảnh nào khả dĩ chứng thực nguồn tin trên. Nhằm chứng minh cho việc Đại ca thầy đi theo mặt trận giải phóng miền Nam, có thêm tin đồn của một trung tướng trong chính quyền t h i ệ u do rất có cảm tình với Đại ca thầy, đã đứng ra tổ chức chuyện vượt ngục cho Đại ca thầy. Đại ca thầy đã trốn thoát khỏi đảo trở về đất liền, nhưng khi tàu chở Đại ca thầy vừa tới cà mau thì gặp quân du kích của mặt trận giải phóng miền nam tấn công. Rốt cuộc lính tráng trên tàu lớp tử thương lớp đầu hàng tình nguyện đi theo quân giải phóng trong số này có đại ca thay. Tin đồn trên là hoàn toàn vô căn cứ vì chúng tôi đã tường thuật rõ ở phần trước đại ca thay vượt ngục nhưng chưa hề trốn thoát khỏi đảo phú quốc. Vì vậy nguồn tin đại ca thay chỉ huy một cánh quân mặt trận giải phóng miền nam tấn công và hướng Tây Sài Gòn và bị bắn hạ trước trại nhảy dù Hoàng Hoa Thám theo chúng tôi chỉ là tin v ị t như vô số nguồn tin v ị t khác thường có trên báo chí khi ấy Trần Tử t h à n h giết chết Đại ca t h a y Trần Tử t h à n h lúc ấy đeo lon thiếu ý biệt kích dù tính khá bốc phét nhất là khi khoe thành tích của mình kể cả những thành tích mà nếu có đúng 100% phần trăm cũng không ai k h o e Tuy d ụ thanh khoe chính hắn đã chơi chu tử tức Chu Văn Bình khi đó là chủ bút báo sóng thần. Nghe